Quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Nữ Pháp Sư à, Chúng ta đã thấy rằng là cố phi âm cuối cùng thì người tốt cũng được đền đáp à, Cha mẹ và nhà họ Tô cũng đã tìm được đến cô và đã đền đáp cho cô những cái phần quà xứng đáng Vì cái hành động tốt của cô Sau khi có tiền thì cố phi âm sẽ ra sao Và trước mắt nó còn chuẩn bị có một cái buổi truyền hình trực tiếp à, Của một cái đài truyền hình rất là lớn để đến cái khu vui chơi Ờ, trong đó thì cái tiêu điểm chính là cái nhờ ma Còn có loại nhân vật tiêu điểm Thì cũng chính là cố phim Chúng ta sẽ cùng xem tiếp Hãy nhớ để lại comment Cùng thảo luận và hãy giúp Hà tuấn Tăng đề xuất của kênh mới Quảng Hà tuấn Live Bằng cách ấn vào nút like, subscribe và ảnh chiếc chuông Để nhận được thông báo khi Hà tuấn Ra video mới trên kênh youtube Quảng Hà tuấn Live Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 7 Cố phi âm cũng không nghĩ đến. Ông bà Tô lại đích thân tới đây để nói lời cảm ơn. Đáng tiếc là cô đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Đợi lần sau Tô địch đến. Có lẽ nữ quỷ áo đỏ cũng sẽ phải đến hong hớt xem. Cố phi âm chợt quay lại hỏi. Này, mấy người bạn của cô đâu? Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe vậy đã biết là cố phi âm định làm gì. Có một người bảo vệ là mình còn chưa đủ, còn muốn có nhiều hơn. hôi nhướng mắt một cái tôi không chấp nhận đâu nhưng tôi có thể trả thù lao đó mỗi người một ngọn nến được không bây giờ nến rất đắt những hai tệ một cây đó nữ quỷ áo đỏ cau mày tội tội cố phi âm cũng cau mày lại sao không biết tại sao nữ quỷ áo đỏ nghĩ tới cô gái tóc dài này một ngụm ăn luôn con lệ quỷ kia không biết là đã tiêu hết hay chưa Khí tức ở trên người của cô gái tóc dài này đôi khi bùng lên như là một con lệ quỷ tàn ác âm hiểm độc ác khiến cho những ác ma khác vừa nhìn thấy đã kinh hãi cảm giác như chính mình cũng sắp sửa bị ăn vậy tựa như chính lúc này đây 10 phút sau nữ quỷ áo đỏ về mặt âm trầm đi tuốt đằng trước ở đằng sau lưng còn có ba con ma khác nếu như ai nhìn thấy thì sẽ nhận ra Đây là đều là mấy con ma mà nữ quỷ áo đỏ đã gặp sau khi chết. Bốn người bọn họ như là bốn vệ sĩ đặc biệt đứng vây xung quanh cô gái tóc dài. Bọn họ thong thả, lại ngơ ngác mà bay, sắc mặt nhợt nhạt trông rất kỳ lạ. Có thể không kỳ lạ được hay sao chứ? Bọn họ đã thành ma rồi, mà còn phải đi làm bảo vệ, vệ sĩ cho người ta. Đã vậy, trong đó có một con ma, còn là người quen cũ của cố Phiêm Lúc trước, Cố phi hâm đến khu vui chơi xin việc Chính là cô ấy đã dẫn đường Có điều cô ấy bình thường cũng rất bận Mỗi một ngày đều phải trông chừng Cho đứa con trai sắp thi đại học Mệt mỏi đến nỗi hồn phách Cũng sắp tiêu tan Hôm nay cũng là may mắn Con trai cô đang đi học ở trường Rảnh rỗi một chút Vừa nghe lệnh triệu hoán đã tới thuận tiện còn hỏi Cố phi hâm dạo này công việc thế nào Có bị kỷ luật hay không Nữ quỷ áo đỏ sau đó Liền nghe thấy cô gái tóc dài vô cùng kiêu ngạo nói. Tôi làm việc rất tốt đó. Ông chủ rất ưng ý. Hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức đây này. Không tệ. Vậy cô cố gắng mà làm. Hiện tại tôi cũng là người có kinh nghiệm làm việc. Sẽ không phạm sai lầm, đúng không? Chỉ cần cố gắng làm việc thì thăng chức sẽ đơn giản thôi. Làm nhân viên chính thức của công ty. Lại còn mua cả trăm loại bảo hiểm, chi trả tiền nhà cửa. Lúc đó đãi ngộ sẽ không tệ đâu Có điều cô làm việc ở nhà ma Phải cẩn thận đó Tôi đi ngang qua nhà ma nhiều lần Thấy có nhiều kẻ mặt mũi bầm dập Đều là bị khách hàng đánh đó Chuyện như vậy Nữ quỷ cũng đã nhìn thấy nhiều lần May mà mình chỉ nằm ở trong quan tài Cố phi âm thở dài Cũng không có ai Chui vào trong quan tài đòi đánh cô Cho nên vẫn luôn an toàn Nữ quỷ áo đỏ nghe được Mà trợn mắt Cô gái tóc dài này, ngay cả lệ quỷ còn dám ăn, vậy mà lại đi sợ người ta đánh. Cố phi âm ở một tiếng, ôm chặt cái túi ở trong ngực. Quả thật là nên muốn nhanh trở về hơn, ở bên ngoài không an toàn. Chỉ là được bọn họ vây quanh như thế này, thì cảm giác cũng đỡ hơn rất là nhiều. Người cầm theo một số tiền lớn như thế, bảo làm sao mà không cẩn thận. Bị trộm mất thì đến lúc biết tìm ai mà khóc. Hơn nữa, có số tiền này, cô có thể đi dán tờ rơi. Trước đây cô từng đi hỏi thăm những quảng cáo trong tivi được rất nhiều người biết. Một cái quảng cáo như vậy phải tốn đến hơn nghìn vạn. Mà biển quảng cáo ở ven đường phải đến cả mấy vạn. Ngay cả phát tờ rơi cũng phải mất tiền. Tiền sắp xếp chữ, viết chữ, photo gì đó. Quả thực là lúc đó cô không có trả nổi. Cho dù đi tìm một cửa hàng photo tùy tiện in một tờ giấy đã mất đến năm hào. 10 tệ mới được 20 tờ, in 100 tệ có thể giảm giá trăm mặc dù là giảm giá, thế nhưng nó vẫn rất đắt. Cuối cùng, cố phi âm chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cuối cùng, là mua giấy trắng rồi tự mình cắt tự mình viết, viết xong thì đem đi ra ngoài dán Đây cũng là biện pháp rẻ nhất, ít nhất là tốt hơn việc đi hỏi từng người từng người. Đáng tiếc, bây giờ là xã hội pháp trị. quảng cáo cũng không thể tùy tiện dán lên được nếu không sẽ bị bắt cô chỉ có thể lén lút đi dán vào buổi tối Và mấy vạn này cô có thể làm được nhiều việc hơn một cái chân lấy mấy vạn tệ quả nhiên là có lãi cũng không bị thiệt thòi cố phiêm đang vui sướng suy nghĩ về tương lai nghĩ thế nào cũng cảm thấy tương lai thật tươi sáng phía sau cô có một người thanh niên cao gầy đi tới hắn cực kỳ xấu xí với đôi mắt hình tam giác ánh mắt lết ngang lết dọc Vừa nhìn đã biết người này không có ý tốt, có âm mưu. Hắn lướt mắt nhìn cô gái tóc dài trước mắt đang cúi đầu, đi đường khập khiễng, cùng với hai chiếc túi sách ở trong tay, lại ôm một chiếc túi trước ngực. Cô gái này thoạt nhìn âm trầm, ăn mặc bình thường. Vừa nhìn đã biết là dạng người không được chào đón, tính cách hướng nội, gia cảnh lại không tốt. Thế nhưng ba cái túi thì thoạt nhìn rất cao cấp, lại còn được ôm chặt như vậy, đồ vật bên trong hẳn là rất đáng tiền. Huống chỉ là còn có tật ở chân Người như vậy là người rất dễ bắt nạt Ở trong lòng của tên này đã có ý định xấu Hắn cũng bất chấp những thứ khác Bước chân cũng nhanh hơn Lúc sắp đi qua đối phương Thì đột ngột dùng sức Từ phía sau bên trái vươn ra một cánh tay Túm gọn lấy cái túi ở trong ngực cô Hắn dùng sức mạnh mẽ giật một cái Ôm cái túi vào lòng Sau đó cũng không thèm nhìn cái gì cả Ôm thẳng vào ngực mà chạy cho đến khi chạy đi thật xa cảm giác không có người đuổi theo thậm chí cả tiếng la hét cầu cứu cũng không có bấy giờ hắn mới mừng thầm quay đầu nhìn lại nhìn thoáng qua một cái thì chân của hắn chợt lảo đảo chỉ thấy cô gái tóc dài đứng ở cách đó không xa dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn theo hắn không khóc lóc gào thép cũng không có kinh ngạc cứ như vậy đứng lặng lẽ nhìn hắn như nhìn một con quỷ một trận gió lạnh bất giác thổi qua hắn nhìn thấy mái tóc đen dài của cô bị thổi tung lên bay phất phơ hắn đột nhiên có chút hoảng hốt cắn chặt răng rồi xoay người chạy trốn hắn rất quen thuộc đường lối ở đây ngay sau đó liền chạy vọt vào trong ngõ rẽ trái rẽ phải rất nhanh đã chạy đến một quán ăn mà hắn thường qua lại quay đầu nhìn vài lần thì quả nhiên không thấy có người đuổi theo nữa Hắn đi vào trong quán, gọi một đĩa thịt răng cháy cạnh, một đĩa gà băm cay cùng với một bát canh chân giỏ hầm. Này, nhớ là cho thêm một chai mau đài. Gọi xong, hắn mới đi đến nhà vệ sinh cạnh đó, lấy đồ vật giấu ở trong túi Thật là giỏi, phong bì được dán rất cẩn thận, bên trong giày một cục. Theo như kinh nghiệm nhiều năm của hắn, trong này nhất định là tiền. Hắn hưng phấn mở ra xem, thì quả nhiên là tiền. Vậy là buổi tối lại có tiền đánh bài. Không nghĩ tới nhìn cô ta có vẻ nghèo kiết xác như vậy. Mà lại có thật nhiều tiền. Tên côn đem tiền đi cất. Chuẩn bị ăn con xong bữa cơm. Sẽ mua hai cây thuốc lá trung hoa để hút. Sau đó sẽ hẹn người đi đánh bạc. Dù sao tiền này bây giờ là của hắn. Hắn tiêu xài như thế nào mà trả được. Còn đang suy nghĩ thì ở ngoài cửa Truyền đến tiếng đập cửa Hắn không kiên nhẫn. chờ một lát lão tử vẫn còn chưa đi xong đâu câu nói vừa dừng thì tiếng gõ cửa lại vang lên tiếng gõ không ngừng tính tên du côn đã vốn nóng này đã nói là bên trong có người lại còn gõ không coi ta ra gì sao hắn liền đưa một tay kéo cửa gõ gõ gõ gọi gõ, gõ hồn à, à, à ừ, <cười> Lời nói của hắn nghẹn lại Bởi vì ở ngoài cửa Nửa dáng người cũng chẳng có Đùa dai cái gì vậy Treo hắn sau Hắn nghi hoặc đi vào bên trong Đóng cửa lại Ai ngờ dây lưng còn chưa kịp cởi Thì tiếng gõ cửa lại vang lên Hắn thấy thật phiền toái. Tiến lên mở cửa muốn để cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng khi vừa mở cửa ra. Thì trước cửa lại vẫn là trống không. Đã xảy ra cái chuyện quái gì vậy? Không đúng. Rõ ràng khi hắn mở cửa. Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên. Hắn cũng đâu có nghe tiếng bước chân rời đi. Tại sao ở đây lại không có người? Không khỏi có chút bàng hoàng. Đột nhiên bảo vai bị người ta chạm chạm. Hắn giật mình quay người sang. Ở đằng sau lưng. Lại rỗng tích. Toàn bộ hành lang nhà vệ sinh vắng lặng. Sao lại có cái thứ tả mồn như vậy chứ? Bảo vai lại bị vỗ một cái. Tự như có người đang ghé vào tai hắn gọi một tiếng. Hắn giật mình câm như hến. Đôi mắt tì hí hoảng loạn. Không ngừng đảo qua đảo lại. Quan sát xung quanh. Trong miệng lầm bầm chửi. Hồng cũng là để giữ cho mình thêm quan đàm. Ở bên cạnh hắn căn bản là không có người. Cũng không có ai cố ý giở trò quỷ. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Là bà vai bị người ta vỗ. Bây giờ hắn còn không cả dám đi vệ sinh. Ôm túi đồ đi ra ngoài. Tìm chỗ ngồi xuống. Chủ quán rất nhanh. Bưng bắt canh hầm chân giò. Hắn tự múc một chén. Thổi thổi. Sau đó. uống vài ngụm cho ấm bụng. Nỗi lo lắng ở trong lòng dư từ từ bình tĩnh. Ngẫm lại tình huống vừa rồi, hẳn là do hắn đột nhiên có mấy vạn đồng cho nên kích động mà sinh ra ảo giác. Ở trên đời này làm gì có ma chứ? Hắn từng nghe mấy người già nói qua chuyện bị ma quỷ vỗ vai. Nếu như bị ma mà vỗ vai thì tốt nhất là đừng quay đầu lại. Bởi vì con người có dương khí, động ở trên vai, hình thành lên dương hỏa. Một khi đột ngột quay đầu, ngọn lửa sẽ bị thổi tắt. Đồng nghĩa với việc dương khí bị đứt đoạn. Một người khi không có dương khí, mà quỷ rất dễ đến gần. Hắn vẫn còn đang sợ hãi thấp thỏm. Tuy rằng chuyện vừa rồi khá tà môn, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại. Những tập tục mê tín ở thời phong kiến đều là giả, không đáng tin. Đúng vậy, giả. Tất cả đều là giả hết. Tên thanh niên cao gầy quả nhiên yên tâm hơn, bát canh chân giò này cũng không tệ, lại còn có cả bí đao, đậu nành. Át hẳn là đã hầm rất cầu kỳ, bí đao đã đến mềm nhũn, đậu nành vừa đưa vào miệng đã tan, non mềm ngọt ngào. Canh được hầm kỹ, thành màu trắng đậm đà, bỏ thêm mấy cọng hành thái, thơm mà không ngấy, mới hút có vài miếng, đã ấm bụng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt tụt vào theo. Uống hết một bát, lại múc thêm một bát nữa, bưng lên uống ngay. Anh ngờ đột nhiên lại nhìn thấy, ở trong bát canh hiện lên khuôn mặt của một cô gái. Cô gái này đôi mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, âm trầm nhìn hắn. Không quá một giây, bát canh đều bị máu từ thất khiếu của cô gái chảy ra, nhuộm đỏ, loang lổ. Thằng Du Côn tuy rằng vừa trộm cướp lừa gạt, không việc gì là không làm. Quen đi đường đêm, thế nhưng đã bao giờ gặp ma đâu. Vậy mà bây giờ tóc gáy đã dựng đứng cả lên. Hắn hét lên một tiếng, ném cái bát ra xa nhảy dựng. Cứu cứ với, cậu có, có mà đâu, có mà đâu. Cái bát bị ném xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ, canh vãi ra đầy đất. Hắn nhìn cái bát canh ở trên bàn. Trong bát, lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Máu từ mắt từ mũi Từ miệng của cô gái lại một lần nữa Chảy ra nhòe chén canh nhộm màu đỏ Thậm chí bây giờ Hắn còn ngửi được cả mùi máu tanh tưởi Đang bốc lên Hắn kinh hãi hất luôn cả cái bàn Tất cả bát đũa ở trên bàn đều rơi xuống Loảng xoảng đầy đất Hắn chỉ một lòng hy vọng Cô gái kia biến mất Bởi vì hất quá mạnh quá đen cuồng Nước canh đổ ra hát sang bàn khác. Ngồi bên cạnh là một đám người đang uống rượu. Lúc này quần áo đã bị dính đầy canh. Họ làm sao có thể vui vẻ nổi. Họ đặt chén rượu xuống đứng lên. Này, con mẹ mày làm gì vậy? Ờ, có, có, có mà đó. Trong, trong bát canh, trong bát canh của tôi có mà đó. Mà? Hừ, ban ngày ban mặt, mày nói lung tung cái gì vậy? Lúc trước, tên này ngồi một mình lẩm bẩm vớ vẩn. Họ cũng đã chẳng buồn để ý. Không nghĩ tới thằng này được một tấc Lại muốn thêm một thước Đem canh hất cả lên người bọn họ Mà mà, thật sự là có mà đó Ở trong bát này có ma đó Tôi nói thật Gây chuyện xong còn không nhanh chóng giải thích Ở đó nói vớ vẩn Có có không không Mà sao hắn không nói là trong bát đó có mẹ hắn luôn đi Mấy người này cũng đều là phường nóng tính Lại có men rượu Không nhịn nữa sắn tay áo Muốn lý luận với tên Du côn này một chút Cả quán náo loạn, chủ quán chạy từ bên trong ra. Vừa thấy có người gây sự thì sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng chạy đến căn ngăn. Để khách hàng đánh nhau ở đây, thì hỏi sau này họ buôn bán thế nào? Nào nào, ừ, từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Này, đừng có đánh lộn như thế, dễ lập tổn thương hòa khí. ẩn Nào nào, nể mặt chúng tôi, à, mọi người lui lại một bước, một bước nào. <cười> chúng tôi có muốn gây sự đâu Vốn đang ăn cơm, hắn tự dưng hất cả cái bàn. Làm canh bắn đầy lên người của chúng tôi đây này Không giải thích Lại còn nó có mà cái gì Sao Là chúng tôi muốn gây chuyện sao Đúng vậy đó Tôi thấy hắn điên điên khùng khùng Rảnh rỗi không có việc gì làm nên kiếm chuyện đó Này Con mẹ nó chứ tao có điên lúc chỗ nào đâu Bọn điên này chúng mày mới là lũ điên Ở đây có mà Cửa hàng này có mà Cửa hàng này không sạch sẽ Tốt rồi Từ cãi cọ đã chuẩn bị biến thành động tay động chân rồi Tên Du Côn vốn bị kích động quá mức. Giờ phút này đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Hắn căn bản là không đánh lại mấy người bàn bên. Bây giờ xô xô đầy đầy. Ở túi trong ngực, liền rơi xuống. Cái phong bì rơi ra ngoài. Lờ mờ có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy. Thằng Du Côn kinh ngạc, vội vã xông lên xem. Rồi cầm phong bì nhét vào trong. Đưa ánh mắt đề phòng nhìn mọi người. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy tiền bao giờ sao? đây là tiền của lão tử. À, ai à, ai ai Hắn vừa nhét phong bì vào trong áo thì đột nhiên mu bàn tay tê dần, tựa như là một tảng đá đè lên. Nhìn lên mu bàn tay, không ngờ lại là một cái chân. Ai, ai giẫm lão tử? Tránh ra! Cố Phiểm dẫn thật mạnh lên tay của người thanh niên, cúi đầu nhìn hắn. Anh nói số tiền này là của ai? Tên dâu côn hoảng hốt ngẩng đầu. Phát hiện không ai khác chính là cô gái đã bị hắn cướp. Nhanh như vậy đã đuổi tới đây sao? Không thể nào. Một người tàn tật như thế. Làm sao có thể đuổi kịp để tìm hắn chứ? Hơn nữa hắn phát hiện. Cô gái tóc dài này không dễ bắt nạt như hắn nghĩ. Giờ phút này cô đang dùng toàn lực. Ấn lên chân của hắn. Nhìn bộ dáng của cô ta đã khác hẳn. Thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm. Cặp mắt kia mặc nhìn người ta. Mang theo ý xấu. Lúc nhìn hắn, giống như là một con quỷ ăn thịt người, khiến cho người ta cảm giác mồ hôi toát ra, sợ đến run rẩy Người thanh niên, dù con vừa sợ vừa bực, hắn muốn chạy trốn, cố tình lại bị tay dẫm ở dưới chân. Người khác làm sao mà cũng không tài nào rút ra được. Cô gái tóc dài này tại sao lại khỏe như thế chứ? Tôi, tôi, tôi, bọn, bọn họ đều nhìn thấy tôi, cầm cái túi đi vào. Đây, đây, đây là tiền của, của tôi mà Quả nhiên là phường chuyên đi cướp bóc Vừa nãy ở đầu đường Cướp của người ta Nháy mắt mà đã nói thành tiền của mình Chuyện này cố phiêm làm ma Cũng cảm thấy thực sự là mặt không dày được như vậy Cho dù cô đi cướp đồ của người ta Cũng không bao giờ dám nói là đồ của mình Cùng lắm chỉ dám nói Đúng là tôi Là tôi cướp đồ của anh đó Có bản lĩnh Thì đến mà cướp lại Cho dù làm người hay là ma thì cũng phải có đạo lý Phải quang minh lỗi lạc mới được chứ Có điều Làm bắt cóc và làm trộm cướp Đều là loại hình mua bán vốn Không vốn Mà lợi nhuận cao chỉ là rủi ro nhiều Cô đã từng gặp phải vài tên Thích đi đường tắt như vậy Bọn họ cuối cùng đều không có kết cục tốt Quả nhiên vẫn là cố gắng làm việc Mới là đúng đắn Ít nhất thì không phải lo đến việc ngồi tù Cố phi âm ngẩng đầu Làm phiền mọi người Giúp tôi báo cảnh sát. Hắn trộm của tôi một khoản khá khá. Đủ để hắn ngồi tù vài năm. Ông chủ cửa hàng cùng với mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt. Chớp mắt một cái. liền biến thành tức giận. Tên chó má này hóa ra lại là tên tội phạm chuyên cướp bóc. Trong lúc nhất thời quần chống phẫn nộ. Ao ao đứng ra chỉ trích thằng Du Côn. Cặn bã này nhất định. Phải tẩy chay khỏi xã hội. Tên Du quỳ quỷ rụp trên mặt đất. không cả dám ngẩng đầu lên nhưng vừa nghe nói họ muốn báo cảnh sát thì hoảng hốt bị bắt rồi thì làm sao hắn không muốn ngồi tù hắn đảo trong mắt nghĩ xem bây giờ nên trốn kiểu gì đây lén lút ngẩng đầu nghĩ cách bày ra khổ nhục kế bây giờ cả người bỗng nhiên rùng mình bởi vì mấy cái chân đứng trước mắt hắn mấy cái chân này hắn chợt kinh hoàng nhận ra là chân không chạm đất đang bay lơ lửng tiền dù cồn bàng hoàng nhìn vào vẫn là đang bay đôi giày đen chiếc quần xanh dài này nhìn cũng hình như làm bằng giấy hắn kinh hãi không tự chủ được nhìn lên trên đã thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một người thanh niên một cánh tay bị cắt thành hai đoạn Cánh tay nhỏ bé máu thịt lẫn lộn. Có thể nhìn thấy cả xương trắng lòi ra. Dường như là bị bánh xe ô tô nghiền qua. Cả bụng bị đè nát. Thậm chí còn không nhìn rõ mặt mũi. Giờ phút này, thấy ngẩng đầu nhìn. Người thanh niên cũng cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thẳng vào mặt thằng Du Côn mà mỉm cười. Không chỉ có người này. Ở bên cạnh còn có một người đàn ông không đầu. Chân tay cũng không đầy đủ. Một người phụ nữ trung niên. Đang lầm bẩm nói gì Mà nhỏ thì không chịu học hành Lớn lên đi làm ăn cướp Khi chết đi Sẽ bị ném xuống vạc dầu Dưới 18 tầng địa ngục Nữ quỷ áo đỏ Vung sợi roi màu đen tên khốn kiếp Vào tù một gông đi Chỉ như vậy mà cũng giỏi đòi dám cướp đồ trước mặt ta sao mày không muốn sống nữa à người phụ nữ trung nên nói đúng tên này có tay có chân mà không biết đường chịu khó học hành lại còn dám đi ra ngoài ăn cướp ban ngày ban mặt mà không để pháp luật vào mắt người thanh niên gãy tay nói yên tâm đi chuyện này giao cho tôi về sau tôi sẽ thường xuyên đến nhà giam trông nom hắn thêm một chút Con ma không đầu duỗi cánh tay rất dài, vỗ vỗ lên bả vai thằng du côn. Thằng du côn bị dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng không chịu nổi kích động nữa, chọn mắt một cái, miệng sùi bọt mép ngất xỉu, cả người còn giật giật. trong sở cầm đi ra lúc này mặt trời đã lặn nữ quỷ áo đỏ có chút xấu hổ cô vừa mới nói sẽ không gặp bọn cướp quay đầu một cái thì cố phi âm đã gặp chúng chẳng khác nào tự vào vào mặt không nghĩ tới xã hội bây giờ lại loạn như vậy quả nhiên cho dù ở thời đại nào thì vẫn phải cẩn trọng cố phi âm vốn định đem tiền về nhà giấu hiện tại lại cảm thấy so với việc giấu đi thì chi bằng đi mua đồ nếu không lỡ bị cướp lại chẳng còn gì Vậy trên đường trở về đi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm. Nghĩ đến tờ rơi quảng cáo, cô liền đi vào mua mấy tờ giấy A3 cùng với mấy chiếc bút. Hai chiếc bút gạch dòng, còn lấy thêm một hộp ngòi bút bi, hai lọ keo dán một con dao cắt giấy. Như vậy là mình có thể làm tờ rơi quảng cáo. Ngoài ra cô còn bỏ ra 50 đồng mua cho mình một đôi giày vải. Đôi giày này đã cũ rồi, cũng cần phải đem giặt sạch phơi khô. Nếu không thì không còn ấm nữa. Như vậy, Cô đã có hai đôi giày vải Là có thể thay đổi mà đi Nghĩ đến việc Tống Na đồng ý Đưa quan tài cho cô Mấy ngày này có lẽ có thể đưa tới Cô bèn đi mua chăn bông Như vậy khi quan tài đưa đến Thêm một cái đẹp Một cái chăn để đắp Khẳng định là cực kỳ ấm áp Như vậy mỗi ngày trôi qua thật là sảng khoái Nữ quỷ áo đỏ ôm mặt Bay đằng sau lưng Cố tiểu thư mà thì thầm Này trong túi đã có đến mấy vạn tệ, tiền thì đã nhiều, đừng có keo kiệt như thế. Ài cô thì biết cái gì chứ, tôi không thể vì có nhiều tiền mà tiêu xài lung tung. Cô cứ ngẫm lại những ngày tháng không có tiền mà xem. Đi thôi, tôi mua nến cho mọi người. Hôm nay mọi người vất vả giúp tôi bắt được tên cướp, tôi sẽ đưa thêm cho mỗi người một cây, mang về làm đồ ăn vặt. Nữ quỷ áo đỏ liền híp mắt, thật cảm ơn. Đường nhìn cố phiem không quên. Ở nhà mình còn có hai con ma nữa Số tiền này lấy đến tay Hai người bọn họ cũng đã góp công không ít Vất vả như vậy Cô hào phóng trực tiếp mua một túi nến Để về cho họ cải thiện bữa ăn Một túi 20 cây giá 40 tệ Bà chủ thấy cô mua nhiều thứ liền giảm cho hai tệ Thật là hào phóng Một túi này để dành một chút Có thể còn ăn được đến một năm Một năm rưỡi chứ không chừng Nữ quỷ áo đỏ thấy vậy Lại càng thêm cạn lời Lần đầu tiên thấy người tính toán chia ly như cố tiểu thư, thật là bội phục. Này, cô còn muốn mua cái gì nữa? Cố phi âm đang suy nghĩ xem, ở trong nhà mình còn thiếu cái gì? À, là mua kem đánh răng đi. Kem đánh răng của tôi sắp dùng hết rồi. ờ ờ còn thêm một chai dầu gội đầu, một bình sữa tắm. Dầu gội đầu và sữa tắm, cô đều mua ở nhà tắm công cộng, một tệ một tối, thật là đắt. Đợi cô mua một bình này. Dùng tiết kiệm một chút Dùng đến một năm rưỡi Vẫn là có lời Nữ quỷ áo đỏ miễn cưỡng Thở dài đi theo sau lưng cố tiểu thư Nhìn đống đồ cô ta đã mua lại còn nói Tôi nghĩ tốt nhất Là cô mua thêm một bộ quần áo nữa đi có mỗi hai bộ quần áo Mặc luôn phiên nhau không chán sao Còn nhớ khi tôi còn sống Một bộ quần áo không bao giờ tôi mặc hai lần đâu Cố phiền cảm khái nói Cô đúng là đồ phá sản, Tôi sẽ không bao học theo cô đâu Cô không phải là một tấm gương tốt Nghĩ lại Mình đã từng mặc một bộ quần áo cho đến khi hồn phi phách tán Bây giờ có hai bộ quần áo Không bốc mùi Không ảnh hưởng đến công việc của mình là được Còn cần nhiều hơn làm gì Nữ quỷ áo đỏ nghĩ Cô gái cố tiểu thư này Coi như đã lạc đi qua một lượt tam quan của mình Lần đầu tiên Nữ quỷ áo đỏ đến nơi ở của cố tiểu thư, mắt như muốn trận lên. Thực sự là không biết, hóa ra cố tiểu thư vẫn sống ở đây. Nữ quỷ áo đỏ nghĩ rằng, cố tiểu thư có thể chỉ nghèo một tí, nhưng không ngờ lại là đỗ nghèo khỉ. Nữ quỷ áo đỏ khiếp sợ, nhìn căn nhà bò hoang. Này, cô sống ở đây à? Đúng vậy, các cô muốn tiến vào ngồi một chút sao? Người phụ nữ trung niên ngây ngốc. Gặm gặm ngọn nến. Không, tôi muốn về để xem con trai tôi. Tôi muốn báo mộng, dặn dò nó chăm chỉ học hành. Sau đó, nói cho nó biết, không học hành, cẩn thận, thì chỉ có thể ở trong căn nhà hoang cũ nát. Hai con ma đàn ông kia, ngay cả ngọn nến cũng quên ăn, nhất thời xết xoa không ngừng. Có thể nghèo được như vậy cũng đâu có dễ. Bọn họ phất tay, liền cầm ngọn nến rời đi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, bắt đầu nghĩ lại mình trước đây có phải là quá lãng phí thật sự hay không. Ai, tôi cũng đi đây, cô tự mà chơi một mình. Cố phiêm phất tay từ biệt bọn họ, thuận tiện gọi luôn hai con ma hàng xóm đang đứng ở trên cửa sổ nhìn mình xuống. quay mau đến giúp tôi lấy đồ. Lúc bà già lao công bay xuống dưới, ở trên cán chổi còn treo cái áo của cố âm đã khô một nửa. Chỉ là có chút chân bóng. Vừa nhìn là biết chăm chỉ làm việc, qua mấy ngày nữa lại có quần áo sạch để mặc. Cảm ơn bà. Bà già lao công liếc mắt rồi bay lên tầng. Khoan đã, giúp tôi mang cái chăn bông lên. Sau khi bổ sung một vài vật tư, cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều. tôi rằng là tốn rất nhiều tiền Nhưng đều là những thứ cần thiết Cũng chẳng còn cách nào Chi ra cũng đáng Cô đem chỗ nến vừa mua Ném cho con ma điên hàng xóm Cùng với bà già lao công Hôm nay nhà họ tô tìm tôi Cho tôi rất nhiều món quà Đây là phần tôi mua cho các người Ăn tiết kiệm một chút Sang năm tôi lại mua cho Hai con ma hàng xóm trợn mắt Lại còn phải chờ đến sang năm Đúng là kiệt sĩ Nói xong Cố phi âm trở lại gian phòng Chuẩn bị nghĩ xem Tờ rơi quảng cáo nên viết như thế nào Hy vọng có thể có tác dụng Ân nhân Ân nhân Giọng của nữ quỷ Tống Na từ bên ngoài vọng vào Cố phi âm còn đang cắn bút suy nghĩ Nghe thế vậy liền ló đầu ra Chỉ thấy Tống Na thật sự Đã cõng cái quan tài tới wow vậy là mình đã có giường vương đại gia vừa thu quần áo ở ban công vừa lén lút nhìn sang tòa nhà bỏ hoang tòa nhà của bọn họ ở cách khá xa trung cư bỏ hoang kia nhưng lúc trước tòa trung cư đó còn đang trong quá trình xây dựng đã mang danh là trung cư giang cảnh tuy rằng chữ giang có thể coi là một con sông nhỏ cảnh vật nhìn cũng không đến nỗi tệ Đáng tiếc, mấy năm trước đó đã xảy ra án mạng. Nghe nói ông chủ đi ma cao đánh bạc, đem toàn bộ gia sản thua sạch mà còn vác lên vai một đống nợ. Nhà thầu tiếp quản thì dùng vật liệu kém chất lượng. Sau đó, ông chủ lại bỏ trốn. Tòa nhà này không tiếp tục xây dựng nữa, trở thành nơi chẳng ai ngó ngàng. Bởi vì có người chết ở đó. Cho nên nơi đó có tin đồn có ma quỷ. Tòa nhà trở thành nhà ma nổi tiếng. Vương đại gia bình thường không bao giờ qua đó. Chỉ khi nào đi câu cá thì mới bắt buộc phải qua. Mấy ngày nay ông ta đi câu cá đã gặp chuyện. Một buổi trưa, vận khí tốt, câu được hai con cá lớn. Ông ta bèn ở lại câu thêm. Nhà đông người, ngoài vợ, con trai, con dâu. Còn có một đứa cháu trai. Con dâu lại chuẩn bị sinh thêm em bé. Ông định mang cá về nấu canh, bồi dưỡng cho con dâu. Cá chiên vàng ruộng. Lại thêm một chút nước là thành món canh cá vừa trắng vừa thơm, khử được mùi tanh. Nếu như thêm hành lá thái nhỏ thì đúng là tuyệt vời. Cháu ông có thể uống hai bát canh, ăn nhiều cá sẽ thông minh. Cho nên, ông cũng nấn ná về muộn hơn cho đến khi mặt trời đã khuất núi. Lúc ông đi qua tòa cao ốc bỏ hoang thì không nén nổi. Nhìn vào bên trong, bất ngờ lại thấy có một chiếc áo đang bay phấp phới. Thật sự là ở đó có cái áo đang bay. Bay lên bay xuống bay trái bay phải bay phần phật. Ông ta còn tưởng là mình nhìn nhầm vội vàng rụi mắt để nhìn lại. Quả thực là vẫn có cái áo nó đang bay ở đó. Ông biết mình đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ nhưng không dám nói gì mà cầm cá vội vàng chạy về nhà. còn chưa ổn định tinh thần tòa tòa tòa nhà bỏ hoang này à, à, có có có mà đó tôi tôi tôi nhìn thấy có một bộ quần áo bay ở bên trong đó đâu. là thật hay là giả không phải là ông nhìn nhầm chứ chắc là quần áo nhà ai bị gió nó thổi bay sang đó mấy ngày vừa rồi gió rất to mà không không nhầm đâu là thật đó không phải chứ Thôi mặc kệ ông tôi đi mổ cá đây Chuyện tòa nhà bỏ hoang có ma, chính quyền chính là truyền từ lời này ra. Từ đó trở đi lão vương đi câu cá, đều phải đi vòng chọn đường xa. Cao ốc quỷ quái như vậy, ông không dám lại gần. Nhà ông tuy cách tòa nhà đó xa, nhưng đứng ở ban công thì vẫn thấy thấp thoáng tòa cao ốc. Bởi vì đây là khu dân cư mới. Mấy căn nhà tạm trước kia đã bị dẹp đi, chỉ còn lại một khoảng đất trống. lão vương kiêng rẻ tuy rằng tòa nhà rất đáng sợ nhưng ông vẫn không nhịn được thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang tối nay ông lại thu dọn quần áo đứng ở ban công nhìn sang cửa sổ của tòa cao ốc bên kia ông chắc chắn là mình không nhìn nhầm bên đó khẳng định là có ma thế nhưng những người trong nhà đều không tin ông nói ông là mắt mờ chân chậm cho nên nhìn nhầm trên đời này làm gì có ma quỷ còn giảng giải cho ông một đống chủ nghĩa khoa học này nọ Lão vườn tuy rằng già, nhưng mắt vẫn còn tinh, đầu óc vẫn còn minh mẫn, làm sao mà nhầm? Ông nhìn chằm chằm tòa nhà bỏ hoang, không biết có phải là mình có nhìn nhầm hay không, và cũng không nghĩ ra làm sao để chứng minh là mình đúng. Đột nhiên ông trợn mắt cứng đờ. Này, mẹ nó, có, có cái quan tài, có cái quan tài đang bay kìa. Ông vội vàng quay người vào phòng khách Này này có có cái quan tài bay ở trên trời đó Có cái quan tài Toàn bộ gia đình ông Bao gồm vợ, con trai, con dâu, cháu trai Tất cả đều quay lại nhìn ông Cậu cháu trai nhìn thấy bà nội và bố mẹ Rồi nói Ông nội Ông muốn bát canh cá đi Cho bổ não Bà vợ nói Đúng vậy đó Ngày mai có lẽ là ông lên đi mua một cái kính lão đi con trai và con dâu cũng gật đầu ờ đúng vậy đó cha lão vương không biết nói sao có cái quan tài bay đúng là tốt hơn lúc trước cố phiêm vẫn không tìm được chỗ giấu tiền cô nghĩ hay là tìm một tảng đá lớn giấu ở bên dưới bên trên lại phủ thêm dơm dạ đá vụn người khác nhìn vào chắc chắn không biết đây là chỗ cất tiền nhưng cô cũng sợ bị chuột gặp Cất ở trong chăn thì càng không an toàn Bây giờ rất nhiều ăn trộm ăn cắp Nếu như nó nhìn thấy Cái chăn bông của cô chẳng phải là cũng Theo tiền không cánh mà bay sao Thế nhưng bây giờ thì khác rồi Cô có thể đem tiền giấu Ở dưới đáy quan tài Lần trước cô đi xuống núi Nhận được rất nhiều tiền xu Cũng đều cất hết ở trong đó Bên trên còn trải một lớp đệm bông Bởi vì quan tài vốn chật hẹp Cho nên một cái đệm Có thể gấp lầm ba Tương đương với ba lớp đệm vô cùng mềm mại Quan tài vừa to vừa nặng Không dễ bị trộm. Trải xong đệm bông Cô không nhịn được vội vàng nằm thử Thì quả nhiên là rất mềm Còn có thể xoay trái xoay phải Tuy hơi chật một tí Nhưng lại được cái ấm áp Buổi tối đi ngủ Đóng nắp quan tài thì gió cũng không lọt vào được Có quan tài quả nhiên rất tốt Ở bên trong cực kỳ thoải mái Tống na nhìn ân nhân của mình Nằm trong quan tài thỏa mãn Khuôn mặt của Tống Na không nhịn được mà run lên. Cô không ngờ, ân nhân của mình lại muốn lấy một chiếc quan tài để ngủ. Còn tưởng rằng là dùng cho hai con quỷ, hàng xóm. Nếu không thì cũng dùng vào mục đích khác. Nói xem, một người đang sống sờ sờ, tại sao lại thích ngủ ở trong quan tài? Ngủ thì thôi, lại còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn như vậy. Lúc trước, biết cố phi âm ở trong tòa nhà hoang này, Tống Na đã rất kinh ngạc. Không ngờ lại còn có nỗi kinh ngạc hơn. Uầy, cảm ơn cô. Cố phim đặc biệt biết ơn. Không ngờ hôm nay chỉ không chỉ nhận được món quà, mà còn nhận được hẳn một cái quan tài đã giải quyết mối âu lo bấy lâu. Tống Na hít sâu một hơi. Không có gì. Nhờ cô tôi mới báo thù được. Là tôi phải cảm ơn mới đúng. À này, chân của cô sao vậy? Cô bị ngã à? Không sao đâu. Ông trời mù quáng hành hạ tôi đó Chắc là mấy ngày nữa sẽ khỏi rồi Tống Na ngẩng đầu lên nhìn trời dùng mình Từ khi biến thành quỷ Mở ra thiên tri Cũng biết thế giới không có đơn giản Như cô nghĩ Ở trên trời còn có trời Người tài còn có người tài hơn Đã có ma quỷ ắt sẽ có trời cao Đương nhiên Đó cũng không phải là chuyện Cô có thể tìm tòi sâu xa Cố phiêm vui vẻ đi mấy vòng quanh quan tài, như một đứa trẻ được cho đồ chơi. Cái quan tài này của cô khá tốt là tự làm, thật là lợi hại. Tống Na lắc đầu. Ai, cô thích là tốt rồi. Cố phiêm thực sự rất yêu thích. Cái quan tài đương nhiên không phải là cô làm, mà là cô đã tìm người nhà của Lão Nhị tặng cho bọn họ một chút lễ nghi nho nhỏ. Cô không làm được quan tài. Dù sao lúc còn sống cô vẫn chỉ là một sinh viên. Ở nhà cũng không có ai làm nghề mộc, thế nên cô làm sao có thể làm được quan tài. Hơn nữa bây giờ cô là người chết, cũng không thể nào tự đi mua quan tài. Thật ra cô cũng nghĩ đến việc báo mộng cho cha mẹ, nhờ bọn họ chuẩn bị, nhưng cô sợ làm cha mẹ mình kinh hãi. Nghĩ thế nào cũng không ra, tuy lão nhỉ đã chết, nhưng cô lại hận mình có nhà mà không thể về. Mà nhà của lão nhị còn cha mẹ, em trai của hắn. Cái gì gọi là hư con cái hư hỏng thì cha mẹ phải chịu chứ. Lão nhị biến thành kẻ lòng lang dạ sói như vậy, chẳng lẽ người nhà lại không có trách nhiệm? Nếu như họ dạy dỗ đàng hoàng thì đã không đến, đến mức biến thành kẻ cùng hung cực ác. Người làm cha làm mẹ đâu có phải cứ đẻ con ra là xong, sinh mà không dạy dỗ tử tế thì thà là không đẻ. Kết quả gây họa cho người khác. Tống Na đã từng qua nhà của lão nhị. Cô biết cha của lão nhị là con sâu rượu, mỗi một ngày chỉ chơi bời lêu lồng, ham ăn lời làm. Anh cả tuy đã kết hôn nhưng thường xuyên ra ngoài gây chuyện, trộm cắp không thiếu. Em trai cũng chẳng phải là phương tốt đẹp. Tuy đã học xong đại học nhưng lại là một tên cha nam, cưới một cô gái ở trong làng làm vợ, không có chung chung sống hòa hợp. Lúc nào cũng cảm thấy là cô gái đó không ngẩng mặt lên được. Mỗi một lần về nhà thì lại đi ra mối tình cũ ở đầu thôn ân ân ai ái. Tình trạng ý thiếp. Hơn nữa, tình cũ của hắn cũng đã là con dâu nhà người ta. Lại còn có hai đứa con, coi như là phá hoại hạnh phúc của gia đình khác. Đúng là cái gia đình này rột từ nóc rột xuống. May còn có mẹ lão nhị thì khá một chút. Chỉ tiếc là bà không làm chủ được. Cả ngày làm việc quần quật ở ngoài đồng. Lại còn phải nuôi cả nhà. thực sự là mỗi một ngày sống rất vất vả tống nà thực sự không cam lòng cha mẹ cô đã vất vả nuôi cô lớn vất vả cho cô đi học khó khăn lắm mới học xong đại học cứ nghĩ cuộc sống sẽ khấm khá ai ngờ lại chết oan chết uổng để lại kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cô còn rất nhiều ước muốn chưa thực hiện được muốn báo hiếu cha mẹ muốn kiếm tiền mua nhà đưa cha mẹ về ở Muốn nói chuyện yêu đương Muốn du lịch ngắm nhìn thế giới Muốn đi xem buổi biểu diễn của Idol Ước mơ còn chưa thực hiện được Mà đã phải bỏ mạng trong tay một tên khốn kiếp Chuyện này bảo làm sao Tống Na yên tâm Cho nên cô tìm đến nhà của Lão Nhị Lão Nhị đã chết Bởi vì lúc còn sống hắn không chỉ bắt cóc tống tiền Mà còn giết người Cho nên cả nhà hắn bị người trong thôn dèm pha Đến mức không cả dám ngẩng đầu Sau khi thi thể được cảnh sát đưa về, Tùy Tiện mua một chiếc quan tài đặt vào, chỉ chờ đào huyệt là chôn. Trước đó vẫn đặt quan tài ở một căn phòng. Trời lạnh cho nên cũng không sợ thi thể thối giữa bốc mùi. Chuyện kỳ lạ là từ ngày đưa thi thể về, một buổi sáng, cha của lão nhị phát hiện nắp quan tài của lão nhị bị bật mở. Quan tài lật nghiêng xuống đất, lão nhị Cũng lăn ra ngoài cứng đờ đờ Co quắp quỳ dạp Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta kinh hãi Cha cậu lão nhị cố nén cơn sợ hãi Đưa xác của con vào trong Miệng lẩm bẩm: Người chết rồi thì chết đi con Chết rồi thì phải xuống âm phủ Đừng có lưu luyến dương gian Thế nhưng ngoài việc cái quan tài bị lật Thi thể bị văng ra Lúc cha của lão nhị đi đái ban đêm Còn cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân Tựa như là bị người ta theo dõi Lão cố tình quay đầu nhìn Nhưng trong đó chẳng có gì cả Chỉ là lúc vô tình đi qua tấm gương Thì thấy hình như có một bóng dáng Có ai đó Lướt qua Nhìn kỹ Thì thấy hình như là bóng người phụ nữ Lão biết Lão nhị con trai mình đã giết Một cô gái trẻ Lão cũng đã xem ảnh chụp Rất giống hình ảnh mà lão vừa thấy Cha của lão nhị hoảng hốt Chuyện này kéo dài mấy ngày Không chịu nổi nữa liền đi mời pháp sư về trừ tà Cùng lúc đó Anh trai của lão nhị đi đâu cũng đen đủi. Mỗi một lần anh ta nhìn trúng cái gì Thì đều bị phát hiện Có lần anh ta sang thôn bên để ăn trộm gà Định bán lấy tiền tiêu Nhưng vừa chui vào chuồng gà Thì dây xích chó bị lới lỏng Chó trong thôn rất lợi hại Anh trai của lão nhị sợ đến mức Té nhào lăn ra ngoài Bởi vì lũ chó, sủa loạn, kinh động đến chủ nhà. Cuối cùng còn kinh động đến cả thôn. Mọi người điên cuồng vác cuốc đuổi theo. Anh trai của lão nhị trốn ở lùm cây bên sông. Cả đêm bị lạnh, ngày hôm sau bị sốt đùng đùng. Nước mắt nước mũi giàn ruộng, bị hành cho khốn khổ. Em trai của lão nhị còn thê thảm hơn. Lúc y đang lén nút qua lại với mối tình cũ. Không ngờ chồng của cô ấy về. Ban đầu... Anh chồng định đi công tác một tháng, vé xe đã đặt xong xuôi, nhưng lại quay về bất ngờ, làm cho hai người không kịp trở tay. Lúc ấy, hai người vừa mới cởi quần áo chui vào chăn nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Em trai của lão nhị bị dọa cho chết khiếp, bất chấp nhảy ra khỏi cửa sổ định bỏ trốn. Ở bên ngoài trời rất lạnh, không mặc tí quần áo nào, nhưng y cũng không bị đông cứng chết, mà còn bị gãy một chân. do nhảy từ trên tầng xuống. Chuyện yêu đương vụng trộm của họ bị đồn ầm lên cả chấn trên đều biết. Hôm nay cha của lão nhị mời pháp sư tới. Anh cả của lão nhị thì đang bị sốt không dứt, em thì bị què một chân cũng phải đến. Bởi vì những chuyện xảy ra gần đây hết sức quỷ dị, dường như là trong nhà bọn họ bị ai đó chĩa mũi dùi vào, làm cho lòng người thẳng thốt. Anh trai nói, lúc tao đi trộm gà. Rõ ràng đã ném cho con chó đó miếng thịt, tận mắt tao thấy con chó đó ăn, loại thuốc đó rất mạnh, lại tác dụng nhanh. Tao đã thử rất nhiều, đã thành công, ăn vào sớm muộn đều phải chết. Tao không ngờ là con chó đó không những không chết, mà còn chạy đuổi theo tao đến hai cánh đồng liền. Em trai nói, em cũng cảm thấy có vấn đề lắm, rõ ràng là em chạy trốn ở ban công rất chậm, mọi người đều nói là em trượt chân. Nhưng mà em nhớ là lúc đó rõ ràng là có ai đó đẩy em từ phía sau đó. Lão cha nói. Thật ra gần đây ta cũng thường xuyên có cảm giác. Cứ như là có cô gái nhìn ta chậm chậm. Không phải chứ cha. Chẳng lẽ cái con bé bị lão nhị giết chết. Quay về tìm nhà chúng ta báo thù. Hoàn có đầu, nợ có chỗ. Người giết nó không phải là chúng ta. Vì sao lại tìm chúng ta báo thù? Đúng vậy đó. Lão Nhị cũng chết rồi Cho dù có thâm thù đại hận gì thì cũng xong rồi Cô ta còn muốn gì Chẳng lẽ cô ta hại chết Lão Nhị xong Bây giờ lại tiếp tục tìm chúng ta báo thủ tiếp Ba người đàn ông to lớn rúm gió Rôn bần bật Càng nói càng sợn cả tóc gáy Gió lạnh thổi ù ù. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lão Pháp Sư Vị Pháp Sư cao to Mặc một bộ hoàng bào Trong tay cầm kiếm gỗ vừa nhìn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt lại thần bí cả nhà của lão nhị rất hy vọng vào ông ta phải băng qua khu rừng bên kia mới mời được đến vị pháp sư này nổi tiếng xa gần cực kỳ lợi hại pháp sư bước vào nhà nhìn rồi lập tức nói âm khí quả nhiên rất nặng có thứ dơ bẩn ở đây các người không cần phải sợ ta sẽ làm phép trừ hại cho bá tánh Sau đó, ông ta rắc gạo ra bốn phương tám hướng đông tây nam bắc, rồi sai thịt gà, lấy nến thơm ra đốt, rồi tụng niệm, nói là làm phép mời gia tiên tới để đuổi ma quỷ. Đáng tiếc là gia tiên không lên, nến thơm cũng tắt. Pháp sư vùng tay, à, là do hôm nay gió lớn quá đó. Lão lại tiếp tục thắp nến, một trận gió âm u lạnh lẽo thổi qua. Nến lại tiếp tục tắt. Pháp sư và cả nhà lão nhị choáng váng Như vậy chắc chắn là bất thường rồi. Có thứ kỳ quái. Pháp sư nhuốt nước bọt thử lại. Lần này còn kinh khủng hơn. Không chỉ ngọn nến tắt, mà cả ba nén nhang còn trực tiếp bị gãy làm đôi. Pháp sư kinh hãi. ấy đại sư chuyện này là sao vậy? Ta, ta cũng chưa từng gặp tình huống này. Ê, vậy bây giờ phải làm sao? Đại sư xin ông cứu nhà chúng tôi với. Rồi ông muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xin đưa. Đúng vậy đại sư, ông nhất định phải cứu chúng tôi. Đột nhiên rầm một cái, có tiếng vang lớn từ đằng sau truyền đến. Mọi người cả kinh còn chưa kịp định thần quay đầu nhìn. Thấy quan tài vốn đặt ở trong phòng, từ từ bay ra, thi thể của lão nhị bị lật ra bên ngoài. Mặt của lão nhị cứng đờ, vừa trắng vừa xanh, đôi mắt trợn trừng nhìn tất cả mọi người bọn họ. Gió lạnh gào thét dữ dội, trong gió như giận dữ, lạnh đến thấu xương. Cứu với, cứu chúng tôi với, có mà, có mà. Ngủ ở bên trong quan tài đương nhiên là thoải mái, bởi vì kỹ thuật làm quan tài càng ngày càng cao. Không để cho gió lọt. Lúc ngủ kéo quan tài xuống, chỉ để hở ra một chút. Để cho lấy không khí. Cứ như vậy, cho dù ở bên ngoài có gió bão như thế nào, thì cũng không thể đào thổi vào mình được. Không sợ bị gió bão làm cho tình giấc. Bởi vì chân đã bị gãy, rất bất tiện. Cho nên cố phi âm nhờ con ma điên hàng xóm và tống na bê mấy khối đá nhỏ ở dưới tầng lên, để bên quan tài. Bước lên, quan tài sẽ dễ hơn nhiều. Mấy tấm ván cô dùng trước kia cũng để đá lên lấy chỗ rửa mặt. Đúng rồi. Này, mọi người có biết đây là gì không? Cố phi âm lấy ra một túi chai lọ, toàn là tự chữ tiếng Anh, cô xem không hiểu. Cô mở ra xem thì thấy... Đó là một chất màu trắng Giống như là kem đánh răng Thế nhưng thơm hơn kem đánh răng rất nhiều Còn bà Điền cặn lời Tống nào mới nói Đây là mỹ phẩm dưỡng da đó Dùng để bôi lên mặt Hóa ra là để bôi lên mặt sao Hay người có tiền Bôi lên mặt mà cũng cần đến mười mấy cái lọ như vậy Từng lọ từng lọ Không biết dùng đến ngày tháng năm nào Không sợ hết hạn hay sao Cô không nhịn được cảm khái. Đại khái là cái này dùng một, bỏ đi một trong truyền thuyết, tượng trưng cho việc người có rất nhiều tiền. Tống nà đáp, cái này rất quý đó, là nhãn hiệu nước ngoài. Một bộ này, không dưới 3-4 vạn. Cố phi hầm trợn mắt, đây là bảo bối thần tiên gì vậy, còn quý hơn cả răng của mình. Cô gái hàng xóm và bà già cũng suy nghĩ giống như thế. Đồng thời nhìn về phía cố phi âm Ánh mắt như đang nói nhìn xem Này hãy nhìn xem Vừa có tiền vừa có giường mới Cố phi âm cũng không bạc đãi bản thân Cô cầm đồ đi vào nhà tắm Ở bên cạnh tắm rửa Còn dùng cả sữa tắm và dầu gợi đầu mới mua Tắm xong cả người thơm phương phức Đương nhiên trước khi đi ngủ Cô cũng không quên đống đồ quý giá Còn hơn cả cái răng của mình Dùng xong thì quả nhiên Mặt đã mềm hơn Nhiều như vậy mỗi ngày chỉ cần dùng một chút Thì có thể dùng đến bảy tám chín năm mất Đêm nay cô ngủ ở trong quan tài Nằm ở trên cả một đống tiền Công việc đã ổn định Không lo thất nghiệp Lại nghĩ đến ngày hôm mai dậy sớm Còn có thể ăn trứng luộc nước trà Chưa cần nói cũng đã vô cùng tốt đẹp Có lẽ đây là cảm giác tốt nhất Từ khi cô được làm người tới nay Hai người hàng xóm hình như Cũng rất kích động Một người thì quét soàn xoạt cả đêm Một người thì nhảy nhót, nếu không thì cũng ngồi lên nắp quan tài của cô mà ăn nếm. Thế nhưng kệ họ, chỉ cần không có chọc thủng trần nhà thì cô cũng không có ngại. Ngày hôm sau, mới tảng sáng, cố phiêm đã dạy dựa vào quan tài viết mấy đoạn quảng cáo nhỏ. Chờ buổi tối, tan làm sẽ đi ra ngoài dán Viết đến độ bảy rưỡi, cố phiêm chuẩn bị đi làm. Nhưng có một vài chuyện ngoài ý muốn. Cô phát hiện đùi phải của mình lại càng cứng đờ, không động đậy nổi. Cố phi hâm cúi đầu nhìn nửa ngày gãi đầu. Được rồi, biết rồi. Hôm nay tôi sẽ đi quyên tiền mà. Ở trong phòng trống trải không có lấy một bóng người. Cũng không ai lên tiếng trả lời. Chỉ một lát sau, cố phi đã bỏ ra khỏi quan tài. Tuy rằng chân phải vẫn hơi cứng, nhưng cũng đã ổn định được một chút. Ánh mắt của ông trời này thật là sắc nhọn, chỉ vì muốn trốn thuế một tí thôi mà thành ra như vậy. Vì muốn quên tiền, cho nên sau khi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, cố âm đến cửa hàng bánh bao, mua một cái bánh thịt bò, lại bỏ ra thêm 5 đồng, mua một quả trứng luộc nước trà. Bởi vì trứng luộc nước trà thực sự ăn rất ngon, người mùi đã thấy thơm ngào ngạt. Cho nên, cô chỉ có thể từ bỏ bánh thịt bò, Bà chủ tiệm bánh nhìn cô gái tóc dài, đang nhìn chăm chăm quả trứng luộc, nước, trà, thêm mũi hít hít. Bởi vì ngày nào cô gái tóc dài cũng đến đây mua bánh, cho nên bà đã sớm thành quen. Tuy rằng lúc trước nhìn cô có hơi đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ trầm mặc ít nói. Bà hạ giọng. Này, con phải chú ý tòa nhà hoang đó có rất nhiều ma đó. Lúc trước người ta còn nhìn thấy quần áo bay bay, Bây giờ thì còn thấy cả quan tài bay đó Còn sông ở bên đó mấy năm nay Cũng đã có không ít người chết đuối Chắc là Chúng muốn tìm kẻ chết thay đó Cố âm ngẩng đầu Bà chủ chỉ cảm thấy đôi mắt đen nhánh của cô nhìn bà chủ Bỗng nhìn lạnh đi Được rồi Con sẽ cẩn thận Cảm ơn bà chủ Lúc cô gái tóc đen đi xa Bà chủ mới tiếp tục làm bánh vị khách tiếp theo đến là lả nhải cái chuyện quan tài bay cứ như vậy một đồn mười mười 10 đồn trăm tòa cao ốc bỏ hoang đã khủng bố lại càng thêm âm trầm ngay cả ban ngày đi qua cũng thấy rất u ám nữ quỷ áo đỏ nghe thấy cố phi âm nói phải quyên tiền thì bèn sừng sốt một lúc lâu không dám tin cô hỏi cô muốn quyên tiền sao cố tiểu thư này tiết kiệm đến mức bùn xìn Một chút tiền còn phải đến bốn người vệ sĩ hộ tống Một ngàn tệ còn phải giấu bảy 8 lần ở trong nhà vệ sinh Vậy mà lại đi quyên góp Cố phi âm nằm ở trong quan tài Khoanh tay trước ngực Nhìn trông giống như là một thi thể đã chết Đúng vậy đó Tuy rằng ông trời thối Bắt tôi làm chuyện này Nhưng coi như cũng là một việc thiện Nữ quỷ áo đỏ nghi hoặc Cái gì mà làm việc thiện chứ Cố phi âm thở dài Chắc cô cũng biết Có vài hòa thượng đạo sĩ sẽ giúp người Đoán mệnh xem bói Rồi mượn vận sửa vận Để lấy thù lao Như vậy là vi phạm và quy tắc Do trời đặt ra Sẽ phải quên một phần ra ngoài Coi như là tích lại đức cho bản thân Làm trung hòa quy luật nhân quả của tự nhiên Tôi cứu tổ địch Đã coi như là thay đổi vận mệnh của anh ấy Đại khái tình huống Cũng không có khác biệt gì nhiều Nếu như tích quá nhiều loại nhân quả như vậy, đương nhiên sẽ bị báo ứng. Cũng chính là cái gọi là ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết là tiền, mệnh quyền. Cho nên những lão hòa thượng đạo sĩ đó, mượn vận sửa mệnh xong đều quên ra một ít tích đức cho bản thân. Giống như lúc trước, cô gặp một hòa thượng xinh đẹp, nghe nói cũng đã từng giúp người khác sửa mệnh. Cho nên mới bị lọt vào vòng báo ứng Thành ra bệnh tật lên miên, Rồi chết trẻ Nữ quỷ áo đỏ đã nghe nói Hòa thượng đạo sĩ hay quên tiền Họ cũng yêu cầu những người nhà mình giúp Phải làm nhiều việc thiện tích đức Nhưng không ngờ căn nguyên sâu xa Nó lại là như vậy Vậy sao hôm qua cô không nói Cố phim hơi đỏ mặt Nhiều tiền như vậy Còn không cho cô cất làm của riêng Trốn thuế một tí thôi Dù sao cô là một con quỷ tham lam Đã bao giờ thấy được nhiều tiền như thế đâu Đương nhiên là muốn đút cả vào túi. Ai biết Ông trời già lại ghê gớm Ngày hôm sau đã bị lộ Muốn chạy khỏi lưới trời Cũng không chạy được Nữ quỷ áo đỏ Không hiểu về mặt tham lam trên khuôn mặt cô gái Tóc đen Cũng vì là mặt của cố tiểu thư rất trắng Khí tức lại âm trầm lúc nằm ở trong quan tài thì cả người tỏa ra một lớp khí đen nhìn như là người đã chết còn là một người chết nguy hiểm nữ quỷ áo đỏ giới thiệu cho cố tiểu thư một vài tổ chức từ thiện đều là những tổ chức mình đã từng tiếp xúc làm việc nghiêm chỉnh lúc tan tầm cố phi âm liền đem tiền đi quyên quyên ba nghìn tệ tuy rằng có hơi đau lòng nhưng tốt xấu gì Mình vẫn còn đến một vạn tệ, trừ đi hai trăm tệ ngày hôm qua mua đồ, thêm với một ngàn ngàn tệ cô gửi ngân hàng lúc trước và một ngàn tiền lương mà ông chủ đã trả. Cô tổng cộng có đến một vạn. Nó tóm lại là gửi ngân hàng cũng có lãi, ngẫm ra cũng không tệ. Dù sao đây là tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng có một vạn tệ, nhưng cô cũng không thể nào tùy tiện, không bỏ ra được một ít để đi trồng răng cửa. Bây giờ cô dù sao dùng răng giả cũng đã quen Các sếp cũng không biết là cô đeo răng giả Hơn nữa Riêng cái răng giả này cũng đã đến 300 tệ Mới dùng được mấy ngày Vẫn còn dùng tiếp được Kế hoạch của cô Là mỗi tháng sẽ được ăn ba quả trứng luộc nước trà Uống hai cốc trà sữa Chỉ sợ là không duy trì được Xem ra cô phải chăm chỉ hơn nữa Cố gắng hết sức cho buổi truyền hình trực tiếp ngày mai Cũng không thể nào làm qua loa Giúp cho nhà ma bọn họ phải nhất định phát triển lên rực rỡ. Nghĩ như vậy cố phim hơi khẩn trương. Vào ngày quay phim, cái áo bông bà cụ phơi cuối cùng cũng khô. Mặc vào quả nhiên ấm áp, cô còn đi đôi giày vải mới mua. Răng giả cũng đeo cẩn thận, đảm bảo sẽ không mắc lỗi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất kích động, bởi vì khi còn sống. Nữ quỷ áo đỏ rất thích chương trình này, nhưng chưa từng đến xem trực tiếp ở trường quay. Không ngờ sau khi chết lại có thể theo dõi toàn bộ như vậy Có lẽ mình đã bỏ lỡ một cơ hội Lần này kiểu gì cũng không thể bỏ lỡ Chuyện tổ chức chương trình muốn tới công viên giải trí để quay Truyền đi rất xa Phần lớn quỷ ở quanh công viên đều nghe nói đến Ngay cả nữ quỷ trung niên Chưa kịp trông con cũng chạy đến Lại còn rất hưng phấn Này, con trai tôi rất thích chương trình này, nó rất thích MC đó, từ sáu hàng tuần, đều phải đến xem. Nếu tôi có thể xin chữ ký, thì tốt quá. Con ma không đầu nói. Tôi cũng chưa gặp idol bao giờ, muốn đi xem. Con quỷ cột tay nói. Vậy chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Con ma đen và bà già liếc nhìn nhau, cũng nhảy khỏi tòa nhà. sang sớm, cố phi đến công viên giải trí Đã thấy lố nhố là quỷ Trên tàu lượn siêu tốc Trên bánh xe vòng quay mặt trời Rồi ở trong phi long thần tốc Cả trong nhà ma cũng có không ít quỷ Mấy người đều quen biết Còn đến chào hỏi động viên Nhắc cô buổi tối nay phải thể hiện thật tốt cố phi âm khá bất ngờ Này, sao mọi người đều đến đây cả thế? Nữ quỷ áo đỏ vuốt mái tóc Đương nhiên là chúng tôi đến để xem Đến sớm còn có chỗ tốt Cố phi âm có thể hiểu Náo nhiệt thì ai chả thích Cô cũng thích Hay dù sao Con người cũng không nhìn thấy các người Chắc không sao đâu Đừng có hù dọa người ta Nữ quỷ áo đỏ, con ma điên và bà cụ già Đều quay lại nhìn cố phi âm Nếu như tô địch không bị bắt cóc Thì cũng định tham gia Nhưng sau khi bị bắt cóc Sức khỏe còn chưa hồi phục Phỏng vấn đơn giản thì còn được chứ chơi những trò cảm giác mạnh một chút thì không ổn. Tổ chương trình chỉ có thể tạm thời đổi người. Tô Địch đề cử bạn tốt của mình là Hà Khang. Hà Khang cũng là nam nghệ sĩ được hoan nghênh, nhưng còn kém hơn Tô Địch một chút. Tổ chương trình hơi do dự. Bọn họ muốn mời một nam minh tinh khác có tiếng tâm hơn, nhưng Tô Địch nói. Kỹ năng diễn xuất của Hà Khang rất tốt, cũng có rất nhiều fan. Mấy năm nay đã có vài tác phẩm danh tiếng, rất thích hợp tham gia. Tôi cũng có thể vì chương trình của các bạn để thu một cái video ngắn cổ vũ. Ít nhất trước kỳ thi, kỳ này phát sóng, tôi không thể nào xuất hiện trước công chúng đâu. Tổ chương trình lập tức đồng ý. Gần đây tô địch càng ngày càng nổi, đặc biệt là sau vụ bắt cóc, anh ta mặc dù không xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng vẫn rất hot, ai có thể giành được buổi phỏng vấn đầu tiên. Thì tuyệt đối sẽ lên đầu mặt báo Tổ chương trình không thể nào bỏ qua cơ hội Trời rất nhanh đã đến tối Thời gian ghi hình cũng chỉ còn chưa đầy 2 tiếng Công viên giải trí đã đóng cửa Chỉ còn có 100 người hâm mộ Được tổ chương trình mời vào các khu vực Sắm vai các NPC Người của tổ chương trình đã tới Cùng với lãnh đạo bố trí sân chơi Phân công nhiệm vụ Cố phi âm nhận được nhiệm vụ đầu tiên Đó chính là không thể nằm mãi trong quan tài mà phải ra ngoài một lát rồi vào lại. Bởi vì bọn họ muốn giấu chìa khóa trong quan tài của cô. Nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ chiếc chìa khóa. Cố phiền vốn hơi lo lắng, nhưng dù sao đây cũng là thử thách lớn trong công việc. Cô nghe ông chủ nói xong thì lại càng lo. Bởi vì cô vốn không đi ra ngoài được. Hơn nữa chân cẳng còn không tiện, treo ra không ổn. Bây giờ bảo cô ra ngoài thì thực sự Là một bài kiểm tra quá khắc nghiệt Nhưng nếu như lỡ cô làm rối tung lên thì sao Điểm mạnh của cố âm là nằm ở trong quan tài Cười một cái Vậy mà bây giờ lại bắt ra ngoài ờ, Ông chủ Tôi tôi sợ là mình làm không tốt Ai tiểu cố yên tâm đi Ngoài cô ra không ai làm tốt cả Cô phải tự tin lên chợ Cố âm nghiêm túc nhận nhiệm vụ Cô cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn Nhưng không sao Cô tin rằng cô có thể xử lý tốt chuyện này Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sếp. Cái chân này của cô đúng là không biết cố gắng. Bị đau không đúng lúc gì cả. Muốn đi tìm con ma đen và bà già quét rác cùng với nữ quỷ áo đỏ để bàn bạc. Thế nhưng nhìn thấy người dẫn chương trình và khách quý đã đến. Bọn họ bay vài vòng đã không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ nhà ma chẳng còn ai. Chắc là cũng đã đi xem náo nhiệt. Đúng rồi. Cô có thể mượn cây chổi. Của bà già quét rác Con người chắc không thấy cây chổi của bà già Đến lúc đó ra ngoài Chỉ cần cầm cây chổi của bà già mà chống Thì đi lại sẽ dễ hơn Nghĩ như vậy Cố phi âm yên tâm Đây là lần thứ ba Mã áo đến công viên giải trí Thành phố Nghĩ lại hai lần trước vẫn còn kinh hãi Anh ta nhìn công viên giải trí Càng ngày càng gần Sừng sững xuất hiện trong màn đêm Tuy rằng có ánh điện lập lòe đâu đây Thế nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác u ám Đặc biệt là vào ban đêm Trông lại càng thêm thập phần đáng sợ Bây giờ chưa bắt đầu ghi hình Anh ta đã cảm thấy chống ngực đang đánh thình thịch Chuyện này không trách anh ta được Dù sao thì anh ta cũng đã thấy sáu con mắt Anh ta đã đi đến chùa để xin bùa bình an Mới làm giảm đi được tần suất gặp ác mộng Hà Khang nói với mã áo Nghe nói anh đã đến công ty giải trí này hai lần Cũng đã khá quen thuộc với chỗ này Anh cảm thấy chìa khóa là có thể giấu ở đâu Quan tài Thứ đầu tiên mà áo nghĩ tới chính là cỗ quan tài à, tôi, tôi tôi không biết Có thể là ở vòng quay mặt trời Hoặc là mấy vòng quay ngựa gỗ gì gì đó Hà Khang cười nhẹ mà áo gãi gãi mũi Hay là anh có thể đến nhà ma mà xem Nhà ma cũng là chỗ giấu đồ rất tốt Không có dễ tìm đâu Được, đợi một tí nữa có cơ hội chúng ta cùng đi Các nghệ sĩ bắt đầu lục tục xuống xe Fan hâm mộ chờ ở công viên vội vàng la hét Gọi tên, nói em yêu anh Âm thanh chấn động Họ chen nhau muốn lên trước Đủ để thấy fan hâm mộ rất cuồng Nữ quỷ áo đỏ ngồi trên không Nhìn cả một đoạn đường người ta chen chúc lúc nhúc Đôi mắt đỏ như máu lại càng thêm sáng rực cô nhích lại gần con ma đen này cô thích ai tôi rất mê hà khang vừa đẹp trai lại diễn hay anh ấy diễn mà tôi phải xem đi xem lại mấy lần con ma đen kín đáo nhìn sang một cái im lặng không nói nữ quỷ áo đỏ cũng không thèm để ý quay sang bà già quét rác bà ơi bà lớn tuổi như vậy rồi có vẫn còn thích idol bà thích ai bà già quét rác cũng chẳng nói Nữ quỷ áo đỏ rời ánh mắt, nghĩ thầm không biết tại sao. Cố tiểu thư lại có thể chung sống với hai con ma này. Cô đương nhiên là không ngờ, trước mặt của bà già thì cố tiểu thư chưa bao giờ chịu thua. Đột nhiên cô thấy ở trong đám nghệ sĩ có một người rất quen. Hình như trước đây đã từng gặp. Này, người kia là ma áo, là người đàn ông lúc trước đến làm nhà ma livestream, bị ánh mắt của chúng ta làm cho kinh hãi. hai người còn nhớ không không ngờ anh ta cũng tới từ đó đến giờ chả thấy tin tức gì con ba đen hàng xóm và bà già quét rác vốn đang xem gì đó cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mã áo mã áo đang đi thì bỗng nhiên thấy sau lưng lạnh toát Dùng mình lên một cái anh ta run bần bật ôm người run rẩy ở trong gió không biết vì sao dự cảm không tốt Lại càng dâng lên mãnh liệt Anh ta nhìn trái nhìn phải Dường như mình đang bị sáu con mắt Nhìn chầm chầm Ây à, Mẹ đâu chứ Sao tự nhiên lại lạnh như thế nhỉ